Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Câu nói đầy bí ẩn của con trai mình Mẹ ơi, con bị người ta giết Một loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu của bà Lấy tay vỗ lấy đầu bà thở dài một cách nặng nhọc rồi tiếp đi Trong lúc nửa tình nửa mê Lần này bà lại rơi vào trong một trạng thái mộng mị mông lung khó hiểu Nơi bà đang đứng là một không gian của một căn phòng rộng lớn Bốn phía bức tường đều là một màu đen sám xịt do bị lửa đốt, khói đen bốc lên ám kín cả chân nhà. Không khí trong phòng ngột ngạt khó thở vì mụi than bay kín. Bà một tay bịt lấy miệng, một tay che lên chức chán, cố quan sát mọi thứ trong không gian nhìn như địa ngục trần gian này. Bà ho lên mấy tiếng rồi bước lên phía trước. Tiếng do dít thê lương đem theo cả mụi than bay lên, bám vào cả tóc. Bà lấy tay phủ nhẹ rồi nói lớn, "Có ai ở đây không?" Không có ai trả lời, vẫn là những tiếng gió rít lên từng hồi. Bà càng tiến lại thì muội than càng lúc càng nhiều hơn. Bà cúi người xuống cố gắng vào bức tiếp. Chợn bà dừng lại vì bà thấy thấp thoáng trong đám muội than phía trước có một bóng người đang ngồi, cái đầu gục và hai tay đan đỡ trước gối. Toàn thân của người này khô quắt và đen nh nhánh. Bà hơi lùi lại phía sau rồi hỏi lớn, "Ai đó? À, xin cho hỏi đây là nơi nào, có phải là tư vị là kia không?" Tuy bà đang cố gắng tỏ ra can đảm hết mức, nhưng toàn thân của bà đã lạnh toát vì run lên vì sợ. Bóng đen đó đứng lên rồi từ từ quay đầu lại. Bà Minh hét lên một tiếng đầy kinh hãi toàn bộ chạy. Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó níu lấy đôi chân của bà. Khiến cho bà tê dại không thể nào chạy đi cho được. Trương mặt của bà là một người cháy đen đến khô quắt điên đậm bộ xương, đôi mắt trắng dã còn nguyên ở trong hốc. Người đó tiến lại gần phía cô bà từng bước khập khiễng đầy nặng nhọc. Người đó đi đến đâu thì muội than trên người bay ra đến đó. Bà Minh lúc này toàn thân run lên từng chập, bà không dám thừa nhận nhưng bà biết chắc một điều, Cái hình dáng cháy khô với một đôi mắt trắng dã còn nguyên, chính là hình dáng chết cháy của đứa con trai xấu số mà bà đã nhìn thấy trong lúc mà chiếc khăn trùm. Nước mắt của bà từ lúc nào đã chảy ra ràn rụa, bà cố gắng giữ lại thân mình để tránh đi nỗi sợ, bà nói thật to trong tiếng gió rít, "Thành, Thành ơi, sao con lại ra nông nỗi này? Con có điều gì oan khuất xin hãy nói với mẹ, mẹ thương con lắm Thành ơi." Bà nói trong tiếng nức nghẹn ngào, nước mắt của bà hòa lẫn cùng với muội than chảy dài trên mặt, giống như là một khúc biệt ly tiễn người về với đất mẹ. Thân thể cháy đen của Thành dừng lại, anh nhìn mẹ mình rồi nói lên một câu vang vọng như từ chín tầng địa ngục. Là chúng nó, chúng nó đã giết con mẹ ơi. Câu nói vừa dứt cái thân thể cháy đen của Thành lao vụt đi, nhanh đến trước mặt của bà Minh. Bà hét lên một tiếng rồi vùng dậy, bật thở lên từng hồi nặng nhọc, mồ hôi trên trán của bà ướt đẫm cả khuôn mặt. Ông Thỏ nằm bên cạnh bà hét lên vì kinh sợ, thì vội vàng vùng dậy đỡ lấy bà Minh mà hỏi: "Có cái chuyện gì vậy bà? Sao bà lại hét lên cả đêm như thế?" Bà Minh run rẩy quay lại lắp bắp: "Tôi tôi gặp ác mộng ông ạ." Ông ta định ngồi dậy lấy nước thì bà Minh níu kéo tay của ông lại. Ông đi vị tối súng thấp hương cho con đi ông. Ông thở nhìn bà gật đầu, ông đỡ vợ cùng mình đi từng bước xuống bản thờ. Bà Minh đốt ba que hương rồi lầm rầm khấn vái. Xong rồi đâu đó thì mới cùng chồng trở lại phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, cả khuôn viên căn biệt thự chỉ lấm tấm ướt, chắc vì tối mưa nhỏ nhưng bầu trời thì mây đen chi chít. Sớm chớp vẫn cứ đi đùng như là trì hoãn chưa muốn ráng xuống. Bà Minh ngồi một mình trong phòng như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi chợt bà đứng lên đi một mạch xuống phòng khách. Bà đến ngồi gần chồng mình rồi ngó trước ngó sau một lượt. Khi đã xác định không có ai thì bà nói nhỏ vào tai của chồng. "Tôi có chuyện này tôi muốn nói với ông." Ông thọ ngẩn nhìn trước thái độ kỳ lạ của vợ, ông nhìn bà rồi gật đầu. Ngay sau đó thì bà Minh kể lại giấc mơ cả đêm cho ông nghe. Kể đến đâu thì gương mặt của bà vẫn giữ nguyên được vẻ khiếp đảm như lần đầu mới gặp. Ông nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net